các bạn đang nghe tại audio.net Khám nghiệm hiện trường. Trong cái túi xác đen đựng đủ mọi thứ thức ăn, vỏ bia và bánh trái, có kèm thêm một cái đầu người bị giỏi bọ gặm nhấm nh nhở Dựa vào kinh nghiệm điều tra và những thông tin trước đó, cơ quan chức năng xác định đây là đầu lâu của một người đàn bà mất tích gần đây. Không ai khác đó chính là chị Thu, trường phòng của một bưu điện nhỏ nằm cách hiện trường ba cây số. Ngay sau khi người bảo vệ loan báo hung tin, thì cảnh sát cũng có mặt tại bưu điện để lấy lời khai một lần nữa. Tất cả nhân viên đều có mặt chỉ trừ một mình Hưng. Qua điều tra xét hỏi từ người đồng nghiệp, cơ quan chức năng hướng mũi nghi vấn về phía gã nhân viên của lần ít nói, thường xuyên bị bà trường phòng đe nạt dọa dẫm. Người ta cho rằng vì tư thủ cá nhân cho nên rất dễ là Hưng ra tay sát hại nạn nhân, rồi phân chia cái xác làm nhiều phần khác nhau. ném đi mỗi nơi một thứ nhưng phải mất gần một ngày người ta mới có thể tìm đến căn nhà của hưng thuê trọ ngôi nhà cấp bốn mái bằng nằm giữa một bãi đất trống xa với khu dân cư gần nhất cả đến trăm mét nó tù mù tối tăm và ẩm thấp trên nền gạch lát đá hoa giữa gian nhà vắng vẫn còn động lại rất nhiều dấu máu thấm trên những viền gạch hoa nó đã động lại từ đó từ lâu và khô vào chuyển thành màu nâu đen Chứng tỏ rằng Hưng đã cố công tẩy rửa nhưng chưa hết. Họ còn tìm thấy ở giữa sân có một khay gạch nung dùng để nướng thịt vẫn còn sót lại, đống tàn của than hoa và một số chai lọ vỏ bia nằm lăn lồng lấp. Nhưng kinh hãi nhất là lúc họ mở cái tủ lạnh trong bếp, ở đó nằm la liệt những chân tay, những phần cơ thể bị cắt rời nhằm nhở, một màng xuyên lớn cũng bị xẻ ra chặt thành từng khúc. và trong một chiếc nồi con có một bàn tay người đã bị luộc đến nứt cả thịt ra mỡ người vàng nâu loang loáng nổi lên trên mặt nước họ phát hiện được rằng trong cái tủ lạnh đó không chỉ chứa mỗi thi thể của bộ trưởng phòng mà còn có một đống chân tay thân bụng của một người con gái khác còn phần đầu lâu chỉ còn lại từ hàm lên đến đỉnh đầu adn khớp với quay hàm mà người lao công ngày trước nhặt được Những phần cơ thể khác tất cả đều bị cắt rời ra từng đoạn, để tiền cho việc nấu ăn và chế biến. Quả thật là Hưng đã ăn thịt người và hắn đã từng dùng chính những phần cơ thể, những tảng thịt tươi nhảy nhụa máu của mộ trường phòng, nướng lên rồi mang đi chiêu đãi tất cả những người đồng nghiệp. Sự việc ấy kinh hoàng đến mức một vài người cảnh sát non tay mới vào nghề khi phát hiện ra đã vội vã chạy đi, gặp người nồn thốc nồn tháo. cái bản tin kinh hãi đó đến tai của đám đồng nghiệp làm trong bưu điện, câu khiến tất cả phải gây sợ bàng hoàng. họ tưởng tượng cái cảm giác khi cắn miếng sườn đứng vào trong miệng, mỡ dịch tiết và nước bọt hòa vinh nhau ngấm vào trong cổ họng, đi theo thực quản rồi trôi xuống dạ dày. không biết kẻ không chịu được nôn ra ống ngọc cả mật xanh mật vàng, và có người thì nghe tin xong lăn đùng ra đất ngất lịm. Những miếng sườn nướng thơm ngon hóa ra lại là thịt người của bộ trường phòng ngày nào Vẫn lớn tiếng quát nạt họ Hưng đã giết người Nạn nhân đầu tiên là một cô gái trẻ gặp hắn trong một đêm mưa gió Hưng thấy người phụ nữ vô danh nọ đang đứng trú dưới một mái hiên Hắn dừng xe lại và tử tế hỏi han Và ngỏ ý muốn cho cô gái trẻ đi quá ra một đoạn giữa con đường mưa gió vắng lặng không một bóng người Nhìn thấy gã thanh niên ngồi chiếc xe quay cũ kỹ Lại đeo kính trông rất hiền lành và chi thức Cô gái trẻ không một chút nghi ngờ Liền ngồi lại sau xe của hắn Hưng đưa nạn nhân Đến một quãng vắng xa nhà dân Và khuất dặn cây âm u Có những tán lá xòe ra chắn lối Hắn rút chìa khóa xe Rồi nở một nụ cười như ái ngại Rồi lần sau ra một cốc gây để giả vờ đi tiểu Cô gái thích chìa khóa Vẫn còn cắm ở trên xe Cho nên không ngờ rằng Gã đàn ông kia đắt lên một kế hoạch Cho một âm mưu khủng khiếp Hắn thấy người con gái quay đầu đi Không dám nhìn vì ngượng Cho nên tranh thủ ngay cơ hội ấy Hưng bí mật rút thắt lưng Luồn ra phía sau cô gái và xiết cổ nạn nhân Cô gái tội nghiệp không chết Mà chỉ bất tỉnh nhân sự Nhưng giá mà cô ta chết ngay lúc ấy Thì có lẽ mọi chuyện Đã không quá kinh hoàng Bằng những kiến thức Và khả năng chuyên môn vì giám định Các bác sĩ pháp y kết luận rằng, cô gái kia bị hưng xẻ thịt lúc vẫn còn sống, từ những vết hẳn đã đổi sang màu tím sẫm trên cổ tay cổ chân. Người ta nói rằng nạn nhân sau khi ngất đi đã tỉnh lại, nhưng thân thể đã bị trói chặt vào bốn góc giường. Và chính trên cái giường... nghe chuyện hot nhất tại truyện